Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 137 Hồi 67 Một con người mới Phần tiếp Long tiểu vân nghiến răng không nói Hắn biết bọn kim tiền bang nói đúng Hắn đã giết rất nhiều người Nhưng hắn không hề ra mặt Hắn giết người bằng thủ đoạn Hắn biết tại sao thủ đoạn đó không thể dùng được nơi đây Hắn dùng thủ đoạn giết người dễ dàng vì những người ấy tin hắn vì những người ấy là người lương thiện hơn nữa hầu hết là những người bạn của hắn chẳng hạn như lý tầm hoan còn ở đây đối với bọn chỉ biết vâng lệnh giết người như bọn này thì thủ đoạn của hắn trở thành vô dụngâ áo vàng cười sẵn sặc <cười> sao người không còn thủ đoạn nào nữa cả hay sao bây giờ ta chỗ biết Chứ không giết người bằng cách lén nút như ngươi Ta cho biết trước Để tung thủ đoạn đấy Bây giờ thanh đào này xếp phật vào cổ ngươi đó Hãy mau mà dở thủ đoạn ra đi Thanh đào nhoáng lên Và một tiếng rú tiếp theo Tên áo vàng buông thanh đào của hắn Hai tay hắn bịn vào cổ Nơi ít hầu của hắn Thanh trúc kiếm ghim vào đúng bảy phần Tiểu phi Lòng tiêu vân nằm dưới đất Chờ mắt nhìn kinh ngạc Thành Trúc Kiếm rút ra Một vòi máu tươi vãi về phía trước Tên áo vàng ngã Hai mắt hắn lổi ra trầm dễ sợ Nhiều tiếng thét dập lên một lượt Bình khí lại nhoáng lên Tiểu Phi lưu vào một góc Tay hắn nhấc lên từng cái một Thành chúc Kiếm không ngớt nhoáng bằng ánh thép Nhưng những vòi máu đã thay vào Cứ tay hắn nhấc lên Là nơi ít hầu của những tên áo vàng bắn ra từng vòi máu Máu bắn ra như hoa cải Và thay người đã dấp vào nhau Tôn Tiểu Bạch thấy đã đến lúc phải trợ lực, nàng lao mình tới và hoa cải lại bắn ra theo. Không phải hoa cải máu, mà là hoa cải thép. Tôn ra đã đổi danh ám khí, Tôn Tiểu Bạch lại là cháu Đích Tông, lại là con gái. Tự nhiên muôn ám khí như được tập hợp cả vào nàng, tay nàng khẽ vẩy lên, từng vùng ánh thép như hoa cải. Không một chiếc ám khí nào văng chặt ra ngoài, tên nó vàng cuối cùng đã ngã xuống. Cả một vòng sân rộng lớn im phàng phắc Không một tiếng chim kêu Tôn tiểu bạch trột rủng mình Nàng cũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu Đã từng thấy thay người lớp lớp Nhưng chưa bao giờ ghê sợ như bây giờ Những tên áo vàng co quát bên nhau Tên nào hai tay cũng còn bị cứng nơi ít hầu Máu theo kẽ tay bứt ra Và những cầm mắt lồi trông khủng khiếp Không sai chạch yết hầu Giỏi. Tiếng cười lạnh ngắt Phát ra từ khung cửa vào trang viện Làm cho Tôn Tiểu Bạch giật mình quay lại Kinh vô mạng Tay hắn buông thẳng Đốc kiếm hãy còn xích ngang lưng Hắn đứng như pho tượng gỗ Đôi mắt cá chết của hắn nhìn Tiểu Phi Mà như nhìn vào cõi hư vô Tôn Tiểu Bạch giật mình Nhưng ánh mắt nàng ngời lên dạng dỡ Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này Đã làm kinh động bên trong Đã làm cho kinh vô mạng phải đi ra Thì nhất định Thượng quan Kim Hồng cũng đã nghe thấy Trận đấu giữa Thượng quan Kim Hồng và Lý Tẩm Hoan Chưa giải quyết Hay là kết thúc rồi Nàng hơi mừng Nhưng tay nàng bỗng run run Tiểu Phi từ từ quay lại Mắt hắn ngời lên Hắn đã nhận ra kinh vô mạng Hắn đã nhớ lần thảm bại khi đi cứu Lý Tẩm Hoan Hắn đứng nhìn kinh vô mạng Y như hai con cọc nhìn nhau sát khí hừng hưởng, hưởng. Kinh vô mạng từ tử bước tới Hắn dừng ngay lại Khoảng cách giữa hai người vừa đúng tầm tay Hơi thở của Tôn Tiểu Bạch ngưng đọng lại Kinh vô mạng vụt hỏi con nên làm lại hay không nhỉ? Làm lại Hai tiếng đó vụt làm cho Tiểu Phi Nghe như có một lò dầu từ bụng hắn sôi lên sủng sục Hắn cho thành trúc kiếm vào đai lưng Mắt hắn nhìn thẳng vào kinh vô mạng Hắn nói từng tiếng một Không phải làm lại Mà là bắt đầu Chỉ có một ánh thép nhoáng lên Vì thanh kiếm của Tiểu Phi là thanh kiếm trúc Đã bằng cây Thì không có ánh thép nhoáng lên Chỉ có một ánh thép nhoáng lên Rồi tắt ngắn Mũi trúc kiếm của Tiểu Phi vừa lún vào lớp ra ngoài Nơi tâm mi của kinh vô mạng Mũi kiếm của kinh vô mạng Còn cách cổ của Tiểu Phi đúng 3 phần rưỡi Lúc trước Tiểu Phi đi cứu Lý tầm Hoan Mũi kiếm của kinh vô mạng Chạm vào da hắn Mũi kiếm của hắn còn cách kinh vô mạng 3 phần rưỡi 3 phần rưỡi chậm Cộng với 3 phần rưỡi nhanh bây giờ Là đúng 7 phân 7 phân đủ để giết người Cả hai đứng thật vững như chôn chân dưới đất Tay họ thật ổn định Mũi kiếm của họ không may động một chút nào Cả hai đều không thua kiếm về Hình như cả hai đều muốn chứng minh Tôn Tiểu Bạch gần như há hốc mồm nhìn hai đấu thủ Thật lâu Kinh vô mạng họ Người không giết ta Tiểu Phi đáp Ta không giết người vì ngươi là Kinh Vô Mạng Gia mặt của Kinh Vô Mạng bỗng giật liên hồi Hắn nhớ lại câu nói đó Đó là câu nói của chính hắn khi giao đấu lần đầu với Tiểu Phi Hắn lầm bầm nhai lại câu nói đó Mắt hắn càng sạm lại Thu thanh kiếm chúc trở về Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt Kinh Vô Mạng Người có thể đi Kinh Vô Mạng lặp lại Đi Tiểu Phi nói Người đã cho ta cơ hội một lần Ta cũng cho người một lần cuối cùng Kinh vô mạng buông rơi thanh kiếm Hắn chậm chậm bước đi Dáng đi của hắn trông thật thất thều Tôn Tiểu Bạch bước nhanh lại gần Tiểu Phi Vào đi Tiểu Phi nhìn theo hướng đi của kinh vô mạng và đát Không vội Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên Anh nghĩ rằng... Tôi nghĩ rằng cuộc đấu trong ấy cũng đã kết thúc Bao giờ vậy? Khi Kim Vô Mạng bước ra đây Tại sao không thể là đã kết thúc trước đó? Nếu kết thúc trước đó Thì hắn không thể bước ra Vì hắn không thể bỏ sát Thượng quan Kim Hồng được Nhưng nếu đã kết thúc rồi Mà Thượng Hoàng Kim Hồng vẫn thắng thì... Nếu Thượng quan Kim Hồng đã thắng Thì... Khi nãy tay hắn không dù được Sao tôi không thấy Đáng lý Thanh kiếm của hắn Chĩa ngay vào ít hầu của tôi Cho dầu chưa tới Cũng thế Nhưng mũi kiếm khi nhảy Nhích lên trên khoảng một phân Chứng tỏ Tay hắn đã bắt đầu run Tại sao Bằng vào chuyện đó Có thể thấy cuộc quyết đấu trong đó chưa bắt đầu Thì ngoài này có tiếng động Tự nhiên tiếng va chạm khi nãy Đã làm cho họ nghe thấy Vì thế nên kinh vô mạng phải ra Họ bị dao động thỉnh lình Vì chỗ ở của thượng quan Kim Hồng Chưa từng có ai xâm phạm Vậy Long Tiêu Vân khi nãy Long Tiêu Vân bị giết Chứ không phải là giao đấu Bất cứ ai vào đây là bị giết ngay <cười> Vì thế cho nên họ dao động Và chính vì thế nên tay của kinh vô mạng hơi run Không phải hắn sợ tôi Mà hắn sợ Lý Tẩm Hoan Hắn sợ... Lý Tẩm Hoan nhân lúc đó ra tay Và Thượng Quan Kim Hồng sẽ bại sao Đúng Thượng Quan Kim Hồng Đã bại Đó không phải là câu trả lời của Tiểu Phi Mà là câu trả lời của Lý Tẩm Hoan Hắn đã ra Và đang đứng ngay giữa cửa Tôn Tiểu Bạch la lên Anh Nàng ngưng ngang Vì nàng bắt gặp tia mắt xuống màu của Lý Tẩm Hoan Hắn đã nhìn thấy Long Tiêu Vân Bằng những bước đi thật nhanh Lý Tẩm Hoan bước lại bế sốc Long Tiêu Vân Giọng hắn run run Đại ca Long Tiêu Vân hé mắt Mỉm cười nhưng vội tắt ngay Hắn hỏi Lý Thám Hoa Không biết tôi Tôi còn có thể gọi là hiền đệ được không Lý tầm Hoang bồng Long Tiêu Vân Đặt lên trước phản bên ngoài Giọng hắn thật nồng nhiệt Vẫn như xưa đại ca Đại ca bao giờ Vẫn là đại ca thôi Hiển đệ thì vẫn là hiển đệ Ngước mắt của Long Tiêu Vân Bỗng trào ra Hắn ngại ngào nói không ra tiếng Hắn lần lưng lấy quyển bí kíp Trao cho Lý Tẩm Hoan Thì âm um, Định mang đi nạp cho Thượng Quang Kim Hồng Nhưng đại ca Đành đi Lý Tẩm Hoan biết ngay câu chuyện Nước mắt hắn cũng trào ra Hắn đặt quyển bí kíp bên cạnh Long Tiêu Vân Hắn xé vạt áo bổ vết thương nơi chân Long Tiêu Vân Nước mắt rơi lên mảnh vải Long Tiêu Vân mỉm cười Không sao Tự nhiên mất hết một chân Nhưng như thế Đâu đã là tàn phế Lý Tẩm Hoan nói Đại ca Hãy đem quyển bí kíp này về cho hiền diệt Tiểu Vân đi. Bảo hắn cố gắng căn cứ theo đó, để luyện tập cho thật hồi phục. Và như để cho câu chuyện lãng đi, Lý Tầm Hoan ngoắc Tôn Tiểu Bạch. Chắc đại ca biết Tôn Cô Nương đấy chứ, nàng đã là vị hôn thê của Tiểu Đệ. Tôn Tiểu Bạch chỉ kịp khẽ cúi đầu chào lâm Tiêu Vân, rồi nàng quay nhanh sang phía khác, mặt nàng ửng đỏ và nước mắt ứa ra. Nàng khóc vì mừng Lúc Lý Tẩm Hoan đi vào nguy hiểm Nàng không hề rơi nước mắt Thế mà bây giờ Nàng khóc vì hạnh phúc Đã nắm được trong tay tia mắt của Long Tiêu Vân sáng lên rạng rỡ Hắn mừng vì người bạn Người em kết nghĩa từ đây Sẽ tìm ra lạc thú Hắn biết hắn mừng Vì chắc chắn Lâm Thi âm tử đây Cũng sẽ yên vui Cho đến bây giờ Lý Tẩm Hoan mới đứng lên Hắn bước thẳng tới trước mặt Tiểu Phi và mỉm cười. Đôi mắt Tiểu Phi nhìn hắn như một đứa em thơ giải đi hoang lâu ngày về gặp lại anh. Hắn cười và hỏi. Không ngạc nhiên à? Lý Tầm Hoan cười đã. <cười> không nên ngạc nhiên. Thì hồi mới ra đây, tôi đã chạy lại ôm chặt lấy anh rồi. Tiểu Phi hỏi. Tại sao? Lý Tầm Hoan nói. Tôi không thể giải thích được. Có thể đó là do linh cảm từng nghĩ thấy rằng lòng tôi có một niềm tin tuyệt đối. Tôi biết tôi đã bất lực trước cái gông trên cổ của anh, tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả. Nhưng không hiểu tại sao, tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái gông đó ra khỏi cổ mình. Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan. "Tôi tự bỏ được gông cũng nhờ những người bằng hữu như anh đấy." Lý Tầm Hoan lắc đầu. "Đã là bằng hữu thì sao nói là nhờ được?" Tiểu Phi ngâm nghĩ một hồi rồi nói Dù sao, nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp Tôn Tiểu Bạch xen vào Chính chị ấy tự đi tìm đau khổ cho mình Nàng nhìn Lý Tẩm Hoan Anh, mình đi tìm ông của em chứ Lý Tầm Hoan nhìn nàng một hồi Hắn nhỏe miệng cười rồi bất giác gật đầu 什么